Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn, thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh truyện đỉnh sản Xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Lê Mao qua câu chuyện Ác nghiệp người vợ hai. Bây giờ xin hẹn hẹn mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Nhà ông Phán ở sống bầu hôm nay có nghỉ sự Nhưng không pháo nổ, không đợn ca, không tiếng trúc tụng Chả là một bầu không khí u uất bao trùm Căn nhà ba gian bể thế nhất vùng Bà Cả Lạnh mất chưa đầy trăm ngày Một ngoài vườn chuối còn mới Vậy mà ông Phán đã giúp vợ khác về Cậu hai chồng ngồi trên xe lăn cạnh cửa sổ Đôi chân liệt từ sau trận ốm Mười năm năm tuổi Cậu làng lẽ nhìn ra bến sông Nơi gió mang theo mùi bụt mặn Những tàu dưới nước dập dành Như cánh tay đèn đuối chối với giữa dòng Tiếng máy đuổi tùm phát tan hoàng hôn Một chiếc ke bầu cập bến Không kiểu hoa Không áo cưới đỏ Người đàn bà bước lên trong bộ đồ bà ba tím sẫm Nón lá trên đường mặt Bà ngay thắm Bà bày đức nép phía sau bếp Lầm rầm khấn vái Và nỗi sợ len lòi khi thấy bóng răng bà tan đứt nhẹ như không chậm đất Ông Phán bước lên bờ mắt đỏ vì rượu Nhưng mắt giáo rác Ông quát người làm sách hành lý cho vợ mới Giọng ồm bồn vang lên giữa sân gạch Đem đồ vào trong buồng, nè, đi đứng cho cẩn thận, để có làm động cái bàn thờ. Hai thấm léo đéo theo sâu ống phán, khi đi ngang qua cửa sổ nơi chồng đang ngồi, cô ta chợt dừng lại. Chồng nhắm mắt nhìn, dưới vành nón lá muộn đôi mắt đen thẳm sâu hôn hút như cái giếng cạn ngước lên nhìn cậu. Không có nét e lệ của cô dâu mới, cũng chẳng có sự đon đà làm quen. Ánh mắt ấy phẳng lặng trôi tròi, nhưng lại khiến ra thịt trọng nổi đầy gai ốc. Cô ta nhích miệng một nụ cười nhạt thích thoáng qua Rồi lại cúi đầu bước tiếp Vào trong bóng tối cổ dân nhà chính Ở trong nhà đèn dầu hột vịt được thắp lên Ánh sáng vàng vọt leo lát không đủ xua đi cái hơi lạnh Từ những thứ gỗ liềm đèn bóng Bàn thờ bà cả lạnh nghi ngút khói hương nằm chiếm chệ dữ gian Âu phán dẫn hai thắm đi thẳng vào trong buồng Không thắp lấy một nén nhang xin phép người đã khuất Bà bảy đức bưng mâm cơm cúng lên nhà trên Bắn tay của bà run dậy làm chết nước mắm sống ra ngoài Bà thì thầm với chồng Giọng nghẹn lại nơi cổ ngầm Cậu hai à Tôi thấy bà này bà lạ lắm Người dương gì mà hơi hám lạnh tanh, Đi đứng không nghe tiếng động Mà cậu coi Ai đợi đi lấy chồng mà mặc áo tím dịm Nhìn như là đưa đám Chồng im lặng tôi xích chặt lấy thành sen lăn Cậu nhìn dĩ ảnh cầu mẹ trên bàn thờ Trong ánh đèn chập chờn Khuôn mặt thiền nậu của bà cạn lạnh Dường như đang nghèo đi Đôi mắt buồn bã nhìn chân chân vào cánh cửa buồn đóng kín của cha và người đàn bà lạ mặt Đêm đó sóng bầu chìm trong giấc ngủ Chỉ còn tiếng ánh ương kêu râm gian ngoài ruộng Nhưng trọng không ngủ được Nằm gian trái bên cạnh cậu nghe rõ một một tiếng gió rít lên qua khe cửa Và cả những âm thanh lạ lùng phát ra từ buồn của cha cậu Không phải tiếng cười nói ân ái Mà là tiếng gì rầm to nhỏ ngay như tiếng cầu kinh Giàn lẫn vì tiếng lách cách của vật gì đó đều đều gã xuống nền gạch Mồn hai bẫy nhịp đều đậm chậm rãi Sự hiện diện của hai thắm trong nhà này ngay từ phút đầu tiên báo hiệu một thai ương đang chậm chậm ấp xuống. Sáng hôm sau hai thắm xuống bếp từ tầm mặt đất, không gian bếp ấm mùi than, mặc nhìn răng đầy Thắm không sai bảo bà bảy đước từ tay cô ta nhóm lửa vo gạo. Giáng người mảnh khảnh ngồi xuống bên bếp lò, ánh lửa bập bùng soi rõ gò má cao và làn da trắng xanh sau đến kỳ lạ. Bà bảy đứng ngoài sân nước rửa rau, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn vào. Bà thấy thắm lấy từ trong túi áo bà ba Một cái bọc vải nhỏ màu đen, thắt miệng bằng dây dù đỏ. Thắm mà bồng rắc một thứ bột màu nâu xám vào nồi canh. Mùi thơm bốc lên, rất là mùi hương hăng ngắc nồng nàn như rễ cây ngâm rượu lâu năm, lại phảng phất chút gì đó thanh tuổi Bà bảy chuốt mũi đỉnh lên tiếng hỏi thì thắm nhanh tay đậy nắp vùng lại xê sì bầy rửa dao xong chưa? Tía sắp dậy rồi đó để con dọn cơm. Giọng thấm nhẹ khiến câu hỏi cậu bảo bảy trượt xuống bụng. Bữa cơm chưa đó là lần đầu tiên cả nhà ngồi chung. Ông ván ngồi đầu bàn, ông cắp một miếng cá lóc to, chấm ngầm chén nước mắm ớt rồi đưa lên miệng ăn. Ngon lắm, Mình nấu khéo tay hơn nàn bà cả hồi xưa. Ông ván vừa ăn vừa khen, nước cành chảy xuống cầm dứt cả súng vật áo. Hai thấm ngồi bên cạnh tay cấp thức ăn cho chậm. Còn ta không ăn, chỉ ngồi nhìn ông phán nuốt từng miếng thức ăn. Trong cầm đũa nhìn bắt canh bốc khói trước mặt, mùi hăng hắc lạ lùng sục vào mũi, khiến dạ dày của cậu quặn lên. Cậu cố gắng hút một muỗng nhỏ để không làm phật ý của cha. vừa nốt xứng còn hồng một cảm giác buồn nôn dữ dội trong ngực lên. Trong buông đũa ôm miệng nôn thúc nôn tháo. Những gì vừa ăn và cầm mật xanh mật vàng trào ra. Ông Phán đập mạnh đôi đũa xuống mâm. Đồ vô dụng. Có miếng cá ăn cũng không xong. Mày chê cơm vợ ta nấu à? C con không cố ý. Tại bụng dạ của con yếu. thầy thấm bấy giờ mới lên tiếng. Thôi mình à. Chắc cậu hai không quen khẩu vị của em. Để lần sau em nấu món khác. Mình ăn cho nóng kéo nguội mất ngon. Là thầy cơn giận của ông Phán tắt ngay. Ông quay lại với bữa cơm tiếp tục ăn. Trong đường bà bày dìu về phẩm nhưng ánh mắt cậu vẫn kịp nhìn thấy nụ cười mỉm ở khóe môi hài thắm. Đêm đó trọng trần chọc, cân đau bụng rượu đi, nhưng nỗi bất an thì cứ lớn dần. Khoảng nửa đêm khi không gian yên ắng, thanh âm lạ lùng lại xuất hiện ở buồng gì ghẻ. Tiếng động giống như ai đó xây bột giả thuốc, vang vọng qua vách ván mỏng, khoan vào đầu của chồng. Cậu áp tay vào vách cố gắng nghe xem, không có tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng thở hắt đều đều của cha cậu. Và thanh âm cụ kích kiên trì Tháng sáu nắng như đổ lửa xuống sóng bầu cái nắng hầm hập bốc lên Từ mặt đất nứt nẻ Già ngọ cả sóng vắng tanh Cho cúng chui vào gầm phần Để há mồm ra thở Trong cái tĩnh lặng tuyệt đối Cậu buổi trên đứng bóng Một tiếng dù cất lên từ trái nhà của ông phán Ấu ơi ví dầu Cậu vắng đóng đinh Cậu trên lắc lẹo gập gành khó đi Dòng hắt thành thoát cao vút lơ lửng Lên lòi qua từng kẻ lá. Bà bảy đức đang thiêu thiêu ngủ trên võng thì giật mình, Bà rượi mắt lắng tay nghe, Nhà này làm gì có trẻ con, Vậy ai du, Và du ai? Bà gión rén đi xuống nhà sau, Bước chân chậm chậm, Tình dù vẫn đều đều nhịp nhàng, Nhưng nghe kỹ thì ca từ lại méo mó, Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học mẹ đi trường đời bà bảy đứng cận lại chiếc cửa buồn kho nơi chứa lúa gạo và đồ đạc linh tinh qua khe hở bà thấy hai thắm đang ngồi trên chiếc đòn gỗ thấp hai thắm mặc bộ đồ trắng tóc xõa trên tay cô bồng một vật gì đó được quấn trong chiếc khăn lông hai tay của thắm đung đưa nhẹ nhàng ngồi đi con ngồi cho ngoan mai mốt mẹ đòi nợ cho con Bà bầy bộ miệng để không thốt ra tiếng kêu thất thanh. Cây vận trong tay thấm không cửa quậy, Đó chỉ là một cây gối bông gòn đã cũ. Bỗng nhìn tiếng dù tắt ngấm. Hai thấm ngừng trong đưa. Cây gáy của cô dựng như có mắt. Từ từ chậm rãi quay đầu lại. Cô cô cô xoay một góc lớn. Đến mức mà bà bầy cảm tưởng như là sắp gãy lìa. Đôi mắt của thấm dại đi. Lòng đèn mở to chiếm gần hết trong mắt. Rồi cô ta cười một nụ cười thoát lên vẻ ngây dạy. Bà bảy dình tới đó hả? Bà bảy lùi lại vấp phải cây thúng ngã dối À dạ không Từ nghe tiếng du tưởng cô hay cần gì Tham đứng dậy tôi vẫn ôm khử khử cây gối bước ra mở cửa Ánh nắng gây gắt chiếu vào Làm cho khuôn mặt trắng bầy cô càng thêm phần ma quái Nhưng chỉ trong chớp mắt cái vẻ dại rột biến mất Thám trước mắt trở lại về điểm tĩnh sắc xào từng ngày. Tôi tập du thôi. Tôi tính xin mình kiếm đứa con cho vui cửa nhà. Xin sì bày thì tôi du có được không? Bà bảy liền lắp bắp. À, cô hai, du hay lắm. Thôi cô nghỉ đi tôi lên nhà trên. Bà bảy chạy chối chết. Bà biết, cái bà vừa thấy không phải là người đàn bà khao khát còn bình thường. Ánh mắt đó giọng nói đó. Giống như thắm đang chuyện trò với thứ gì đó vô hình Và đáng sợ hơn Bà nhớ ra chiếc khăn lồng quấn quanh chiếc gối đó Đó là chiếc khăn bà cả lành từng dùng để lau mổ ngôi Những ngày cuối đời Đã được đem đốt đi cùng quần áo của người chết Tại sao nó lại nằm trong tay của ngài thắm Ba ngày sau vụ tiếng ru giữa trưa Một sự kiện kinh hoàng khắc xảy ra Làm chấn động cả cái nhà ông phán Vốn đầy rẫy những điều bất thường sang sớm sương mù còn răng trắng mặt sông tiếng hèo kêu én én xé lòng vang lên tiếng kêu không giống như đòi ăn mà là tiếng kêu thảm thiết đầu đớn đều bị ai đó chọc tiếp ông vánh bật dậy vừa vội kết đèn pin công trọng và bà bảy chạy ra sau nhà cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy đều chít lặng trong cái chuồng xây bằng gạch thẻ ba con lợn tạ béo tốt đang nằm lăn lấm lấp dưới đèn đệt mặt của chúng trợn ngược trắng giả Miệng dưới bọt mép lẫn cả máu tươi. Ông Phán lao vào mở cửa chuồng, nhưng đã quá muộn. Con lợn lớn nhất giống đi một tiếng tắt thở, hai con còn lại cũng nằm im bất động. Trời đất, dịch tay xanh hay sao mà chết lệ dữ vậy? Bà bấy đức than trời tay run rẩy. ông ván mặt mày sám nguyết. Ông sờ vào bụng con lợn chết, cảm giác cứng nhắc như đá. Đem dao qua đây, ta phải coi tụi nó ăn trúng cây gì. Ông Phán quát lớn, bà bảy vội chạy đi lấy con rào bầu đưa cho ông. Ông Phán dạy một đường dài dọc bụng con lợn, lứa mỡ giày tách ra. Khi ông rạch bao tử thì một thứ hỗn độn trào ra. Không có cám, không có rào chuối. Trong cái dạ dày căng phòng đó là một bối tóc rối nổi đen nhảy, dính bết vào nhau bởi dịch vị. Lẫn trong đám tóc đó là những mảng gốm sắc vỡ. Loại gốm ra da lươn thường thấy ở mấy thập đựng gạo thời xưa những mảnh gốm này đã cào nát ruột gan của con vật tội nghiệp trong nôn khăn khi nhìn thấy đám tóc tóc đen dài y hệt như mái tóc mà cậu thấy bằng hai thắm trải mỗi tối ai làm cái trò này Ông phán gầm lên những dòng của ông run rẩy đầy sợ hãi ông ngẩng đầu nhìn quanh hai thấm đứng đó tự bao giờ giờ lưng vào cốc cây chứng cá khuôn mặt bình thản đến lạ lùng Có nhìn đống lợn chết rồi nhìn ông phán nhẹ giọng Chắc là tụi nó ăn bậy bạ ngoài vườn thôi Thời buổi này dịch bệnh nhiều gà lợn chết là chuyện thường Chuyện thường Lợn nào mà ăn tóc ăn manh xanh Ông quát lại Nhưng khi chẳng phải ánh mắt đen thầm của thắm Ông cựng lại Ánh mắt đó như là một cô hốt sâu hùn hút mọi dũng khí của ông Ông bấy giờ nuốt nước bọt quay xăng Bà bày vào chồng dòng hạ xuống thấp Chắc là dịch bệnh thôi Bà Bảy kêu người đào hố chuồn gấp đi Sắc vôi bột lên Cấm tuyệt đối không được báo với xã Không được hé răng lấy nửa lời Bà Bảy rối rít vâng dạ Hai thắm bấy giờ mỉm cười Quay người đi vào trong nhà trong nhìn theo bóng lưng của dì ghẻ Rồi nhìn xuống sắc con lợn Cậu nhận ra những mảnh gốm vỡ kia Đã là mảnh gống vỡ Từ cây thạp đựng gạo cũ của má cậu cái thầm mà ngày xưa má quý lắm ta bị vỡ và vứt đi từ lâu, tại sao nó lại nằm trong bụng của con lợn này? sự im lặng của ông phán, cái chết bất thường của đàn gia súc và nụ cười bí hiểm của hai thắm tất cả như những quân cờ được sắp đặt vào vị trí của một ván bài oan nghiệt. ông phán lập liếm sự thật không phải vì ông tin lời vợ mà là bởi vì ông sợ. ông sợ nếu như việc vỡ lở người ta đào ra những bí mật đen tối khác Mà ông chôn vùi dưới nến tất lạnh. Nhưng ông không biết được rằng, Cái ác một khi đã được nuôi dưỡng, là sẽ không bao giờ dừng lại, Cho đến khi nó nuốt chừng đi tất cả. Đêm rằm tháng 7, Trăng sáng vằng vật, Anh chàng không vằng dịu mà trắng bệnh. Hai chồng lại mất ngủ, Từ ngày cái bếp đỏ lửa bởi người đàn bà tin thắm, Cậu chưa bao giờ có một giấc ngủ trọn vẹn. Nửa đêm cơn khát nước làm cuồng hỏng của cậu khô sanh, trong chống tay định đầy xe lăn dần lục bình nước thì nghe tiếng động ngoài sân thành ngầm bén giờ ngay như là tiếng chó lớn đang đào đất mong vuốt cào xuống nền cạch tàu khô khớp chồng đến thở gém mắt nhìn qua khe cửa sổ giữa sân gành loang lộ bóng cây một cái bóng đen đang di chuyển không phải đi mà là bò người đó chống cả hai tay hai chân xuống đất lưng cong lên đầu chuối về phía trước hít người là chàng cậu ông phán ông phán mặc bộ đồ bà ba trắng thường ngày Nhưng lúc này đã lấm lem buồn đất Ông di chuyển bằng bốn chi Một cách thành thục đến kỳ quái Hướng thẳng ra phía vườn chuối sau nhà Nơi con nấm mộ của bà Càn Lệnh Vò bò miệng của ông phát ra Những tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng, Nghe ông ngọc như tiếng nước sôi trong ấm Trong dùng mình Ngay tay bố trận vào cửa gỗ Nhìn lên hiền chính Ở đó ngài thắm đứng tựa lưng vào một cây cột Thắm bằng cái áo ngủ mỏng tang Tóc sọa kính trên nửa mặt Tài trái của cô cầm một cái nến to bằng bắp tay. Môi của thắm mấp máy liên tục nhưng không phát ra được thành tiếng. Mỗi khi nhịp môi của cô thắm mấp máy, ông vẫn lại chuyển nhanh hơn một chút. Ông vẫn bỏ đến bên cạnh mộ bà cả Ông không khóc lóc hay vái lại, mà bắt đầu dùng 10 đầu ngón tay liên tục điên cuồng cào vào nấm đất. Đất văng giật tùng tóe ông cào đến bật cầm móng tay, miệng làm bạm những từ ngữ đích quãng và vô nghĩa. Chà đây, kể lưỡi ta giấu kỹ lắm mà. Trên hiên hai thấm bỗng thổi thắt ngọn nến. Ngay lập tức ông vắn ở ngoài mộ ngã vật sát đất nằm bất động như một khúc gỗ. Sáng hôm sau mà trời lên quá ngọn tre. Ông vắn lùm cùng bò dậy từ chiếc trống tre ngoài hiên. Không hiểu sao mình lại ngủ ở đó. Ông nhìn xuống đều bàn tay, mười ngón tay đèn xỉ. Móng tay bị bật ngược, máu khô đóng thành vầy. Âu Phán mặt đầy đau đến quay sang hỏi ngay thắm ta ngồi bên cạnh trải thấp. Tôi qua tuyệt làm gì mà tay chân đến nông nỗi này chứ? Thắm không ngừng tay trải rộng đều đều như làn nước chảy. Mình mộng du đó, đêm hôm lọ mọ ra vườn quốc đất em gọi mãi không được. Chắc là mình nhớ bà cả quá sinh tâm bệnh. Âu Phán nghe nhắc đến bà cả thì dùng mình mặt tái mét ông giống vội đôi tay ra sau lưng lầm bẩm chửi thề đi thẳng vào nhà tắm không dám hỏi thêm câu nào nhưng trọng biết cha cầu không hề quốc đất đất trong móng tay ông là đất mộ thứ đất mà người sống kiên kỵ chạm vào lúc nửa đêm qua tháng tám mưa ngâu không khí trong nhà càng trở nên ẩm ướt ông ván bắt đầu kêu đau nhức ở vùng thắt lưng ban đầu chỉ là những cơn âm ỉ ông tưởng do trái gió trời trời nên sai bà bảy đức đấm bóp rượu gừng Nhưng chỉ vài ngày sau Thì chỗ sưng đó tấy lên Nóng ngầm mập như con hòn than nướng dưới da vậy Một buổi trưa Ông vẫn nằm xin hừ hừ Ở trên bộ ván gỗ Mồ hôi vã ra như tắm Ông gọi bà Bày vào xem giúp Bà Bày vừa vén cái áo thun bà lỗ của ông Đêm thì hoàng hút Cái gì vậy ông chú Ông vẫn gần dậy nhìn vào gương xoay Ngay giữa thắt lưng ông một vít lết to bằng Cây miệng bắt anh đang bưng mổ vẳng khẻ Điều kinh khủng là viết đất đó không tròn trịa như bình thường Những đường rãnh của thịt thối Những đồn muối mọt tụ lại Sắp xếp rõ ràng thành hình thủ của một khuôn mặt người Có hai hốc mắt sông hoám đang dị nước vàng Cây mũi tẹt gãy nát Nhìn ký cái khuôn mặt trên lưng ông Phán Trông giống hệt khuôn mặt đau đớn của bà Cả Lệnh lúc hấp hối Hai thắm từ bên ngoài bước tới Trên tay cầm một cái chén sành đựng lá cây màu tím sẫm đất đựng rã nát Cô ta điểm nhiên đến bên cạnh chồng không hề tỏ ra ghê sợ. Mình nằm xuống để em đắp thuốc cho. thức này có thể lang trên mạng ngược hay lắm. Thắng bốc một nắm lá thuốc nhất vào miệng của mình nhanh ngấu nghiến. Cô ta nhảy rầu rau. Nước cốt láng kỳ tím diệm trẻ đã khóe mép. Nhìn như là đang uống máu. Nhảy xong cô ta nhổ tuyệt bại thuốc vào lòng bàn tay rồi đắp mạnh lên vết lét tỉnh mặt người trên lưng của chồng. Đau! Đau! ông Phán kêu lên thất thanh. Toàn thân co giật, cảm giác như ngàn ngàn con kín đăng cắn xé vào xương tủy của ông. Nhưng gần đầu chỉ kéo dài chừng một phút, rồi sau đó thì mặt của ông ra lờ mờ. Miệng riêng gì những tiếng khoan khoái đến lạ lùng. Đã qua, thám mời tiếp đi. Từ đó ngày nào ông cũng đòi đắp thuốc, vết đoát không lành lại, nhưng cũng không lan rộng. Nó vẫn giữ nguyên hình nguyên dạng quân mặt người thanh khắp đó. Ông Phán ngày càng gầy rợp đi hốc hác, chỉ có đôi mắt sáng lên một cách người già. Ông hoàn toàn phụ thuộc vào hay thắm, như con nghiện phụ thuộc vào thuốc phiện, không còn chút uy quyền nào của người gia trưởng ngày xưa. Tin đồn nhà ông Phán câu mà ám bắt đầu râm ran, không phải từ trong nhà lọt ra, mà là những người đi đêm ngoài mé sông. Điều đó bà Lưới, một người chuyên nghề răng câu ở xóm bầu, trèo xuồng đi thăm lưới ở khúc canh ba sương bộ dày đặc là là trên mặt nước Khi xuống chưng ngăn có bến nước nhà ông Phán Bà lưới bấy giờ có người thích ngồi trên cầu ao Người đàn bà mặc bộ đồ lụa trắng Ngồi ngược lại Xoạ tóc xuống dòng nước đen ngầm Người đó cầm cái lược trái Tiếng lượng chạy vào tóc nghe sột soạt khu khốc Như cọ vào lá khu Bà lưới tưởng rằng người điên cất tiếng hỏi Ai ngồi đó vậy? Coi chừng chúng gió Ngày đàn bà ngừng chạy từ từ quay đầu sẽ anh trăng mở ảo Bà lưới thấy rõ khuôn mặt trắng bạch ướt súng đôi mắt trốn lồi, Cây miệng hát to đèn ngòm Không có lưỡi Máu đen từ trong họng trào ra người đó u ớ kêu lên Thành tiếng phát ra từ lồng ngực ồ ồ Như là có tiếng gió lùa qua ống cấm Lưỡi Trả lại cái lưỡi Bà lưới hét lên vứt cạch trèo Té nhào xuống sông Ông ta bời trốn chết về đến nhà thì ba lấy ốm thập tử nhất sinh nằm liệt giường ba ngày liền. chuyện đến tai của hai chậm, cậu không tin vào chuyện ma quỷ hù dọa người, nhưng chi tiết mất lưỡi khiến cho cậu lạnh gáy. cậu nhớ lại đêm mẹ mất, chàng cầu đây đuổi hết mọi người ra ngoài, một mình tẩm điểm cho bà. lúc đó bà bảy con nói loáng thoáng là thấy miệng bà cả đầy máu. nhật lúc giữa trưa vắng vẻ, chồng bây giờ chống nặng lần mò về bến nước cậu ao chân trần đông đầy rong rêu, chồng nhìn xuống lớp bùn non dí chân, nước dòng để lộ ra những dĩa cây bẩn tù tù. lấp ló trong đám bùn đen là một vật gì đó sáng lấp lánh. chồng cuối xuống nhặt lên, giờ sạch lớp bùn cậu nhận ra đó là một cây châm cài tóc đã bạc, bị gãy làm đôi. đây là vật bất di thân của má cậu. cậu nắm chặt cây châm mà trong tay đầu ngón tay run rẩy. Tại sao châm của má cậu lại ở đây gãy đôi và dính máu? Bộ đến nghĩ lóe lên trong đầu của chồng, ghép nối với ngành động đảo mộ điên cuồng của cha đêm trước. Có lẽ cái chết của má không đơn giản là bệnh tim, có một sự thật tàn khốc hơn nhiều đang nằm dưới ba thước đất kia. Sức khỏe của ông Phán ngày càng suy kiệt, ông nằm suốt ly bí mê man trong những cơn suốt hầm hập. Hai thắm thì thường xuyên vắng ngà vào buổi trưa, Nói là đi chợ nguyện bốc thuốc, thế nhưng mà lần nào đi cũng xách theo cái giò điệm nặng trịch, khi về thì giò nhẹ tinh. Cơ hội đã đến, chồng quyết định tìm hiểu bí mật của ngôi nhà này, bắt đầu từ nơi mà cha cậu cấm tiệt mọi người bên mảng tới. cái gầm cầu thang gỗ dẫn đến các lừng. Trong chồng chờ bà bảy ra vườn hái rau, cậu lên đến chân cầu thang, tâm ván gỗ ở trong góc trong cùng có vẻ lòng lèo hơn tấm khác trọng dùng một cái đồng gỗ lách vào khe hở dùng hết sức bình sinh để bẩy lên tấm ván bật ra để lộ một khoảng tối om bốc mùi ẩm mốc và ngang hắc của đất chua trong soi đèn pin vào không gian bên dưới chỉ rộng chừng một sải tay thấp lẻ tẻ. nhưng ở chính giữa trên nền đất nền có đặt một vật khiến tim của trọng ngừng đập đó là một cái vò bằng đất nung màu da lươn, loại vò cổ miệng nhỏ bưng phình thường dùng để đựng rượu hoặc mắm Nhưng cái vò này bị rắn chẳng chỉ những lá bùa màu vàng vẽ mực đỏ Nên vẽ hoàn nghèo hình những con dít, con bọ cạp Nắp vò đừng chết kín bằng một loại sáp nến màu đen Trường quanh chân vò rẻ rác những đồng tiền xu, Lỗ vuông bằng đồng đá dì xanh Ở bốn góc có bốn cây cập tre nhỏ Trên đầu cọc có những sợi chỉ đỏ nối liền với cổ vò Trong nín thở tươi tay định chạm vào cây vò đất nung Cậu muốn biết bên trong đó có là cái gì mà cho cậu phải chấn yếm kỹ lưỡng như vậy. Bàn tay của cậu vừa chạm vào lớp sáp lạnh ngắt, một bàn tay khác từ phía sau chụp lấy vai cậu và siết mạnh. Đừng cậu hai, đừng đụng vào, chỉ cả nút đó. Trong giật mình quay lại là bà bảy Đức, bà đứng đó mặt mày nhướn nhác, mắt mở to đầy sợ hãi. Bà không la lên mà nói thì thảo hơi thở gấp gáp. Bà bảy, bà biết cái gì không? Bà bảy kéo tay của chậm ra Vội vàng đẩy tấm ván gỗ lại vị trí cũ Đó là cây vỏ nhốt trùng đó cậu hai à Hồi bà cả mới mất Ngày đêm hôm đó ông chủ dứt thầy về làm lễ chấn yểm Từ lén thì ông ấy bỏ vào đó Bà bảy bấy giờ ngập ngừng ráo sắc nhìn chung quanh Bỏ cái gì bà nói đi Ông ấy bỏ vào trong đó móng tay tóc với lại một miếng thịt Từ nghi là cây lưỡi của bà cả Ông thầy Pháp nói làm vậy là để khóa miệng, không để cho bà vì báo mộng, không để cho bà bắt theo người. Cái vỏ đất đó là để giữ hồn bá lại, chân dành cho ông ấy làm ăn. Chồng nghe như tiếng xét đánh ngang tay, cả bần thần cả người dựa lưng vào vách gỗ. Hóa ra cha cậu không chỉ giết vợ mà còn nhẫn tâm cầm tù linh hồn người đầu ấp tay gối phục vụ cho lòng tham của mình. Vậy còn bà ngay thấm, bà có biết chuyện này không? Tôi không biết là bà có biết cái vỏ này không? Nhưng mà cậu hai, tôi thấy bà hay làng vẳng chỗ này. Có lần tôi thấy bà ngồi sổ ngay chỗ tấm ván, miệng thì thầm nói chuyện y như đang nói với người sống. Mà cái giọng của bà nghe giống giọng của bà cả lắm. Cơ nói cậu bà bảy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của chồng. Một sự liên kết mà quái giữa người vợ mới và vong hồn của người vợ cũ đang dần hiện rõ cái vỏ đất nông kia không phải là nơi rằm cầm vĩnh viễn Mà dường như đang trở thành một cánh cửa Một giao điểm để cái ác tử hai thế giới gặp nhau trời về chiều Mây đèn vần vũ trên bầu trời sóng bầu Báo hiệu một cơn mưa rồng lớn Gió thốc thổi vào vườn chuối sau nhà Làm cho những tàu lá Rách tiếp quận vòng nhau Bà bảy đứt kéo tay của chồng Để chiếc xe lăn chảy chật qua bên gờ đất Đi sâu vào giữa vườn chuối Đến bên một gốc chuối hột to Nơi khuất tầm nhìn từ ngôi nhà chính, bà mới dám dừng lại, ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm mặt, vài dùng đền bẩn bật. Cậu hai à, tôi mang tội với má cậu. Trong nhìn người vút giá thân cận, bà bảy, bà bình tĩnh kể con nghe, chuyện cái vỏ đất dưới cầu thang rồi chuyện má mất, rốt cuộc là sao? Bà bảy ngước lên nước mắt giản rội trên khuôn mặt nhăn nheo, bà nuốt nước bọt. Đêm đó, cái đêm bà cảm mất, Bà không phải lên cơn đau tim. Tôi thấy, tôi thấy ông bưng lên cho bà một chén thuốc đen ngòm Ký ức kinh hoàng ùa về trong lời kể của bà. Đêm đó chồng đi học xa trên tỉnh. Bà cả lãnh đang nằm nghỉ thì ông phán vào. tay bưng chén thuốc bốc khói. Ông nói là thuốc bổ. Uống vào cho khỏe người. Bà cả tin chồng uống cạn một hơi. Trừng thành một nén nhăn bà cả bắt đầu ôm bụng kêu la. Bà lăn lộn. Bà ói ra máu, máu đen bầm vốn cục. Bà bảy định chạy gọi thầy lang thì bị ông phán ngăn lại. Ông khóa cửa buồn mặc cho vợ quằn quại bên trong. Ông ấy nói, ông ấy nói thầy bói phán, mạnh bà cả khắc mạng ông. Nếu để bà sống thì gia tàn này tiêu, dòng họ tuyệt tử. Chồng nghe đến đâu thì máu trong người như đông cứng đại. Người cha mà cầu hằng kính trọng hóa ra là là kẻ máu lạnh đến tận cùng. trường hết đâu cậu à? Lúc bà cả vượt thất thở mắt còn mở chừng chừng Ông phán không cho tôi vút mắt Ông ấy lôi từ trong tay nãy ra một con sao Rồi ông ấy... bà bảy nghẹn lại Ông ấy cắt lưỡi má tôi phải không? Trong hỏi bà bảy gật đầu xác nhận Ông cắt lưỡi bà bỏ vào trong cây vỏ đó Rồi ông mời thể pháp về chấn điểm ngay trong đêm Ông thể nói làm vậy để bà không kiện cáo đừng giữa âm phủ Cũng như không về báo mộng cho ai Cái vỏ đó trôn ngay chân cầu thang Là nơi ông đi lên đi xuống mỗi ngày Ở ông ấy đạp lên đầu Lên cổ của bà Trấn áp vong hồn của bà vĩnh viễn Trong ngờ mặt lên trời Nước mưa bắt đầu duyên lác đắc vào mặt của cậu Cậu hiểu rồi Chẳng trách sao vòng hồn má nghiện Về bên ngoài bến sông không có lưỡi Thế nhưng bà bày Nếu cha tôi đã chấn điểm kỹ vậy Sao bây giờ trong nhà lại sẽ ra nhiều chuyện quái gà Sao bà ngay thấm biết chuyện này Bà Bảy long nước mắt nhìn về ngôi nhà gỗ đang dần chìm vào trong màn mưa Đây là điều tôi sợ nhất đó cậu Cái bùa chấn điểm đó hình nhất đã bị phá rồi Mà người phá không ai khác chính là con vợ ai đó Từng nghĩ bà không phải là người thường đâu cô nói cậu bà Bảy chìm vào trong tiếng sấm rền, Một tia chớp xét toạc bầu trời Rồi đó khuôn mặt trắng bệnh của ngài người Cô chiến trong ngôi nhà này không còn là chuyện gia đình nữa Nó trở thành một cuộc chiến của tà thuận và oán khí ngút trời Sau cơn mưa lớn nước sông dâng cao mấp mé bờ Một chiếc ghe buôn hàng từ biệt châu đốc ghé lại Người chủ ghe là một người đàn bà trung niên Một mép nhanh nhậu ra ngâm đen Bà gái tới quán nước đầu xóm Vừa uống ly trà vừa hóng chuyện Trong lúc này đang đi nặng ra mua ít đồ lặt vật Tình cờ ngồi ở bàn bên cạnh Chị bắn nước hỏi thăm đường xá rồi lan man sẵn chuyện trong xóm Nghe nhắc đến chuyện ông phán mới cưới vợ trẻ đẹp Người đàn bà buôn chuyến khựng lại Đi trả trên tay sóng sánh Thắm Có phải là con nhỏ da trắng xanh Mắt sâu người dây dây À đúng rồi Ngày đầu quê nó ở trên đó mặt biên giới đó Trời đất thiên địa ơi Nếu đúng là con thắm đó Cái xóm này mặt vận rồi Nó đâu phải người thường đâu Ở quê tôi ai mà chẳng biết tiếng của nó Bà ta kể thăm vốn là con gái của một gia đình làm người trải lưới. Năm 18 tuổi thắm trưởng hoang. Ngài ta đồn là con của một gã buôn lậu đã bị bắn chết. thắm giữ cái thải kỹ lắm. Nhưng đến tháng thứ 9 thì đứa bé chết lưu trong bụng. Khi mộ vườn lôi đứa bé ra thì nó tím ngắt. thắm không khóc cũng không cho chôn con. Nó ôm cái xác còn tím liệm đó bỏ đi biệt tích. Theo một ông thể mo người dân tộc. Ngài ta đồn rằng nó muốn luyện thiên linh cái. Hay là buổi chú gì đó để gọi hồn con về nuôi con trong cây xác gỗ Ngay đến đây Thì chồng thi sống lưng của mình lạnh thoát Hình ảnh hay thắm ngồi du cây gối Tiếng khát đầu ơm mả mị Và cả cái cách cô ta nhìn những đứa trẻ con trong xóm với một ánh mắt thèm thường đói khát Tất cả ghép lại Thành một bức tranh hoàn chỉnh đầy kinh hãi Hai thắm không về đây Để hưởng phức làm bà chủ, con ta cần tiền và cần một nơi Có nhiều âm khí để oán nặn Để thực hiện nghi thức hồi sinh của con ma của mình. Và nhà ông Phán với cái sắc chít oan khuất của bà cả. Và cái vò chấn yểm đầy tả khí kia. Chính là mảnh đất màu mỡ nhất cho cô ta gieo mầm ác. Trong vội vã quay trở về nhà. Cậu cần phải kiểm chứng điều này. Nhật lúc thắm đang lủi húi nấu thuốc dưới bếp cho ông Phán. trong lén vào trong buồn ngủ của dì ghẻ, Căn buồn tối om cửa sổ đóng kín mít. Dù trời đứng gió một mùi hương lạ sộc thẳng vào mũi, mùi dầu thơm rẻ tiền trộn lẫn với mùi nhang trầm gắt. ở góc phòng nơi khuất ánh sáng nhất, tấm dựng một cái bàn thờ nhỏ, không có tượng Phật, không có bài vị tổ tiên. trên đó chỉ đàn duy nhất một con búp bê đan bằng dơm khô. con búp bê được mặc một cái yếm đỏ, trên đầu đứng những sợi tóc thật đen. trước mặt con búp bê là một đĩa gạo sống trộn muối và một chén nhỏ đựng thứ nước màu đỏ sẫm trong ghé sắt lại nhìn đất là máu tim của trọng đập thình thịch cậu nhìn kỹ vào bụng của con búp bê dơm phần bụng hơi phình gian được khâu lại bằng chỉ đen thủ kịch đột nhiên con búp bê dơm rung lên rồi trong phòng không hề có gió trong giật mình lùi lại và vài cái ghế đầu gây ra tiếng động từ dưới bếp tiếng chân hải thấm thình thịch chạy lên chồng vội vã lao ra khỏi phòng cậu biết bí mật của thắm Nhưng cậu cũng biết mình vừa đánh động con quỷ Đang ẩn mình trong đốt người vợ hiền Đêm rằm tháng 8 Trăng giòn vành vành Trong lưu lửng trên ngọn tre gai Anh chàng sáng đến mức nhìn rõ Từng vết diêu phong trên mái ngói âm dương Nhưng trong nhà ông Phán không khí ngột ngạt như là nêm cối đá Ông Phán ngồi ở đầu bàn Ăn mắt đã đẫn vô hồn như người mất trí da ông ta sám huyết Hai má hóp lại Chỉ còn ra bọc xương Ông ngồi im thiên thiết hay tay buồn thẫm được dãi chảy ra mép mà không buồn lau hai thám ngược lại trang điểm rất đậm, của ta tô son đỏ chót mà phấn nồng mặc áo lụa màu mỡ gà bóng láng. Thám đi lại thân thoát, dọn ra một mâm cút thịnh soạn đặt dưới bộ ván gõ. Mời mình xây cơm, hôm nay dằm em làm toàn món mình thích. Thám nói giọng ngọt xớt, trong ngồi ở góc nhà tây lăm lăm kề nặng gỗ, trên bấm cơm không có cơm trắng canh rau chỉ có một con gà mái tơ chưa luộc, da vàng ạch, lông lá còn sót lại vài chỗ, cái đầu gà vẫn còn nguyên màu đỏ. bên cạnh đó là một đĩa cá lóc sống đã đánh vẩy thịt đỏ lòm và một tô lớn đựng tiết canh đỏ lòm. bên trong lồn nhổn những miếng cành sống thái to bản, trong buồn nôn dạ dày quận thắt. cậu định lên tiếng thì trong mình cầm đũa lên. ông phán không gấp, ông vứt đũa xuống đất dùng tay trần bốc lấy con gà sống. Ông đưa lên miệng hát to. Tiếng xưng cổ gà gãy giòn tan văng lên. Máu tươi từ cổ gà bắn ra tung tóe. Ông nhài ngấu nghiến. Tiếng thịt sống bị xé rách, Tiếng xưng vụn lạo xạo trong miệng nghe rõ một một. Chồng hết lên khi không thể chịu được nữa. tia tia làm gì vậy? Đừng ăn nữa. Cậu lào tới vùng cây gậy, gạt phăng con gà trên tay của cha. Ông vẫn dừng lại, ông từ từ quay đầu xuống nhìn chồng. Đôi mắt ông không còn mắt người Trong đèn đã hoàn toàn biến mất Thay vào đó là một màu đỏ đục ngầu như là màu cá Ông gầm gừ trong cổ ngầm Nhàng hàm răng dính đầy máu và lông gà về phía con trai Đã không phải là ông phán Đây là một con thú đói khát Đã bị chiếm hữu thần xác. Khai thắm đứng bên cạnh cười lên khanh khách Tiếng cười của cô ta vang vọng Cầu hai để cho tía ăn bà cả cũng đã đói lắm rồi phải ăn no mới có sức để trả nợ đời chứ nói rồi thì tắm bấy giờ vỗ tay bà cái theo tiếng vỗ tay ông phán cúi xuống lấy đĩa cá sống nhét vào trong mồm cảnh tượng kinh tởm và điên loạn đến cực điểm ngôi nhà này đã hoàn toàn trở thành sân khấu của quỷ dữ và cha con của chồng chỉ là những con rối đáng thương trong tay của người đàn bà tạ mị kia chồng lội lại tên nắm trần cây nặng Cậu biết sức mình không thể chống lại được thứ tà thuật này, cần phải có người cao tây ấn hơn. Sáng hôm sau khi ông phán nắm đi bị bất tỉnh sau bữa tiệc máu, còn nay thấm ngủ say trong buồn với con búp bê dơm, trong lén gọi bà bảy đước, cậu đưa cho bà số tiền dành dụng cuối cùng, dặn bà chèo ghé sang cổ lao bên kia, tìm bằng được thầy Tư Trầm. Thầy Tư Trầm nổi tiếng cấp vùng miệt vườn sông nước không phải vì thầy ngay khoe khoang phép thuật, Mà là vì thầy sống ẩn giật Chuyên giúp người bị vong hành Mà không có lấy tiền Người ta nói thầy có đôi mắt âm dương Nhìn thấy được những thứ người thường không thấy Xế chiều chiếc ke nhỏ Của bà bảy cập bến đưa thầy tử về Thầy từ chẳng 60 Người gầy gò khắc khổ Mặc bộ đồ bà ba nâu sợn vai Tay sách cái tay nải vải bố Vừa bước chân lên khỏi cầu ao Thầy từ khựng lại Ông nhắm mắt nhìn về ngôi nhà gỗ của ông phán rất từ sông thổi vào lồng lộng, nhưng ông lại thấy một luồng khói đen bao trùm đi nóc nhà, hôi hám và nặng nề. Chướng khí quá nặng. thấy từ lầm bầm giọng trầm đục, người nhà này sống thì ít mà vong đi lại tình nhiều như chợ vỡ. Ông không vào nhà ngay, ông đi vòng tròn quanh vườn bước chân chậm chạp. đến mỗi góc vườn ông lấy từ trong tay nải ra một cái cạp treo vót nhọn đã ngâm quấn nước tỏi và rượu đế lâu năm. Ông dùng có chân đóng phẩm cây cọc xuống đất Miệng lầm rầm niệm chú Bốn góc vườn Bốn cái cặp che chấn giữ Vì cái cọc cuối cùng được đóng xuống Trong cảm giác như không khí chung quanh Bỗng nhìn loãng ra một chút Bớt ngột ngạt hơn Thầy tự nói với trọng và bà bảy Đang đứng kép nếp ở sân Ta vừa đóng cọc tứ trụ để khóa âm khí lại Thứ gì ở trong nhà này Thì ở yên trong đó Không cho thoát ra ngoài quấy quảng hàng xóm Đêm này sẽ là đêm quyết định Cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi Cái nghiệp này to lắm E là phải trả giá đắt mới xong Trong bật đầu mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo Thầy tư bấy lại bước lên bậc tam cấp Đi thẳng vào trong giàn giữ Hai tháng bấy giờ đang ngồi chảy tốc trên phản Thì người lạ vào thì liền dừng tay Cô ta quay ra ánh mắt chạm phải ánh mắt rực lửa của thầy tư Một luồng điện vô hình xẹt qua giữa cả hai người Thảm bấy giờ rụt người lại co giống như một con mèo hen, cặp phải hổ dữ, còn ta giết lên một tiếng đầy chói tay, với cây lược xuống đất lùi nhanh vào cốc tối của căn buồng. từ từ bấy giờ không đuổi theo. Ông điểm tính đánh cây tên này xuống bàn thờ tổ tiên, lấy ra bờ kỳ nhằng lớn, châm lửa cắm vào trong bát hương. Khói hưởng bay lên không tàn ra mà tụ lại thành một đường thẳng thấp, chỉ thẳng vào cánh cửa buồng của ngài thắm. Nó biết ta đến rồi, điểm này nó sẽ giúp toàn bộ lực để phản công, chuẩn bị dầu lửa, muối hột và máu trông bực ngay cho ta. Tiếng giả lệnh của Thầy Tư Văn lên đanh thép rụt nàn để cái vẻ u ấm chỉ trệ của ngôi nhà. trong bây giờ vội vã sai bà bầy đi chuẩn bị, của chiến giữa đạo, pháp và tà thuật, giữa sự thật và dối trá, sắp sửa bắt đầu ngay trên mảnh đất thấm đẫm oan hượt này điểm xuống bóng tối bao chùm lấy xóm bầu, không một ngôi sao có một ánh đèn từ nhà hàng xóm. Chỉ có ánh lửa bập bùng từ cái đàn chẳng dựng giữa sân nhà ông Phán là nguồn sáng duy nhất, hạt những cái bóng dài ngoàng méo mó đến vách tường vôi loang lộ. Thầy tư chầm mặc áo bà Ba Đen đầu chít khăn rằn tay cầm thanh kiếm gũ đào đang ngâm nước tiểu đồng tử, bày bày 49 ngày. Trước mặt của ông là cái bánh hương án bầy đầy đủ lễ vật, hoa quả trứng cả sống một bát gạo muối một chén máu trong mực đỏ thẫm gió từ sông bấy giờ liền thổi vào ngạch càng mạnh làm ngọn đến sắp ông trên bàn thờ cứ trao đảo rồi trực tắt chồng ngồi trên xe lăn nắm chặt tay của bà bảy Đức cả hai nín thở dõi theo từng cử chỉ của ông thầy pháp thầy tư bắt đầu đọc chú miệng lầm rầm trầm đục lúc khoan lúc nhận nghe như tiếng gió lùa qua trên khe đá Lại như tiếng riêng gì từ lòng đất vọng lên Ông vùng cây kiếm gỗ chấm vào trong hư không Quan lớn một tiếng vang động cả sân nhà Oan hồn uổng tử nghe lệnh của ta triệu hồi Ai oán cười bỏ mau hiện nguyên hình. Cánh cửa buồng của ngay thắm bấy giờ kéo kẹt được mở ra Khâu gian bỗng nhìn trùng hành xuống Nhật độ trong sân giám đi đột ngột Khiến hơi thở của trọng phả ra như một làn khói Hai thắm bấy giờ liền bước ra. Cô ta đi chân đất, bước đi nhẹ bẫng, lướt đi trên nền cạch tàu. Cô ta mặc bộ đồ trắng toát, tóc sọa kín, tay buồn thõng ngay bên nông. Thắm đi đến giữa sân đứng đối diện thấy từ chầm, cách chừng ba bước chân, cô ta từ từ ngẩng đầu lên. Trong hớp muộn hụm không khí lạnh, khuôn mặt đó vẫn là của gì ghẻ ngay thắm, nhưng cái thần thái thì hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt trận ngược lòng trắng giã Mẹ nhắc lên một nụ cười méo mó đầy vẻ khinh mị Thầy tư nhìn thẳng vào đôi mắt ấy Dòng trở nên đầy đanh thép Người là ai Tại sao người lại mượn sắc và mà ta ngoài ta quay Hai thắm bật cười cô ta mở miệng Nhưng thanh âm phát ra không phải giọng nói nhẹ nhàng Mà là giọng nói quen thuộc đến ruộng người Giọng nói của người đã khuất Ông thầy không nhận ra tôi sao tôi là chủ cái nhà này bà bảy đức rũ lên một tiếng bịt chặt miệng giọng là của bà cả lành cái giọng nói bà đã nghe suốt mấy chục năm thầy từ vẫn bình tĩnh tay không rời cán kiếm bà cả lành à bà đã chết rồi sao không chịu đi đầu thai mà còn luyến tiếc trốn trần gian bà buồn xác cô này để làm gì ha thầy thắm thầy nói đúng hơn là bà cả trong sắc của thắm nghiêng đầu qua một bên đi đầu thai ư? tôi làm sao đi đầu thai khi cái lưỡi còn nằm trong hũ sành dưới gầm cầu thang? tôi làm sao đi được khi thằng chồng bội bà kia vẫn còn sống nhợn nhơ trên xương máu của tôi? cô ta chỉ tay về căn nhà chính nơi ông phán đang nằm mê man, móng tay của cô bấy giờ dài ra đến bất thường, đen xì sắc nhọn như móng vuốt của thú dữ. nhưng bà không thể tự nhiên mà nhập vào xác người sống trừ khi người này tự nguyện. Thầy tư ngắt lời ánh mắt nhìn thấu tâm can đối phương Hai thấm cười lớn tính cười vòng vòng khóc khu vườn chuối Khiến lũ rơi đang ngủ cũng phải bay loạn xả Phải Cái con nhỏ này tự nguyện Nó muốn có con Nó khát con đến điên giải Nó tìm tôi nó cầu xin tôi Tự hứa giúp nó nuôi cái vòng nhì trong bụng nó thành hình hài Đổi lại nó cho tôi mượn cái xác này Mỗi đêm để tôi trả thù trong vang hoàng một sự thật trần trụi vật tần khóc phơi bày trước mắt không có sự cưỡng ép nào cả hai người đàn bà một sống một chết đã ký một bản giao kèo với quỷ dữ một bên vì hận thù một bên vì lòng tham luyến ái tình mẫu tử mù quáng đã bắt tay nhau để tạo nên bi kịch này sư cầm sinh quét đàn này giải thích cho tất cả những hiện tượng kỳ quái tiếng dù còn dư chưa sự hiểu biết về những bí mật trong nhà Và cả sự suy kiệt nhanh chóng của ông phán Thầy tư lắc đầu về mặt xuất xa sẽ lẫn nghiêm nghị ngủ mồi Các người quá ngủ mồi Âm dương không thể chung đường Và làm vậy là hại người hại mình Hại cả cái vong nhi kia Không bao giờ siêu thoát được Đêm nay ta buộc phải ra tay phá bỏ cái dao kéo nghịt ngã này Hai thăm bấy giờ gào lên khuôn mặt vặn vẹo đến biến dạng Ông giỏi thì nhào vô Đêm nay đứa nào cắn đường bà và giết hết Nói lời thì thắm lao về phía thầy tư với tốc độ kinh hoàng Mấy ngón tay như là mười lưỡi dao nhắm thẳng vào cồn họng của ông thầy pháp giả Do lốc nổi lên cuộn cuộn Thổi tung mâm gạo muối trên bàn hương án Thầy tư chầm nhanh như cắt né người qua một bên Vùng kiếm gỗ quất mạnh vào lưng của hai thắm Đến gỗ chầm và ra thịt nghe đành gọn Nhưng thắm không hề hấn gì Cô ta quay ngoắt lại chụp lấy lưỡi kiếm gỗ Bẻ gãy làm đôi như bẻ cành củi khô. Sức mạnh của cô ta lúc này không phải là sức người Mà là sức cổ oán khí tích tụ trăm ngày Thầy tư đùi lại Tây trộm lấy bắt máu trong bực thật thẳng vào mặt thấm Máu trong mực nóng hồi vừa chạm ra thịt thấm liền xèo xèo bốc khói Như axit đổ lên sắt nung Thắm rũ lên đầu đớn đưa ngay tay ôm mặt Lớp da mặt của cô bắt đầu xuôi lên nứt thoát Để lộ ra những mảng thịt đỏ hòn bên dưới Nhưng điều kinh củng hơn đang xảy ra trong cơ thể cô ta Cứu con đi thầy ơi. Một dòng nói khác vang lên từ miệng của thắm. Dòng níu ướt run dày đầy sợ hãi. Tất là dòng của ngay thắm. phong hồn bà cả tức giận vì bị tấn công. Bắt đầu nuốt chửng linh hồn của vật chủ để gia tăng sức mạnh. Cơ thể của thắm con giật dữ dội. Các khớp xương vận xoắn kêu lên răng rắc. Đầu cô ta nghẹo qua một bên, lưỡi thẻ dài ra tím ngắt. Hai luồng khí một đen một trắng rằng coi nhau kịch liệt trong cái sắc phẩm trần bé nhỏ. Bà cả bà hứa bà không hại tôi mà. Im đi con ngu, mày giao sắc cho tao rồi, giờ cái sắc này là của tao. Hai giọng nói chẳng nhau phát ra từ một cái miệng, tạo nên một âm thanh hỗn độn ma quái. Thám tử cào cấu vào mặt cùng mình, sẽ toàn lớp áo lụa để lộ bộ ngực gầy guộc đang phập phòng kịch liệt. Lúc này từ trong nhà chính một bóng người loạn trọng bước ra là ông Phán. Tiếng ồn ào và mùi máu tanh đã đánh thức bản năng sinh tồn của ông. Ông đứng ở cửa tay lam lam con dao sáng loáng. Mắt nhìn chân chân vào người đàn bà quản quại giữ sân. Trong cơn mê sảng và sự tác động của tà khí. Ông Phán không nhìn thiêng hai thắm. Trong mắt ông là bà cả lệnh. Bà cả đứng đó mặt mũi đầy máu. Cây miệng không lưỡi hát ra cười nhạo ông. Mày có đàn bà khốn nạn, ta đã giết mày, sao mày còn về đây? ông ván gạo lên lao vào chém tít tấp vào khoảng không trước mặt rồi chém vào người thắm. thắm lúc này đang bị vong hồn của bậc cả chiếm hữu hoàn toàn, không hề tránh né. cô đưa tay trần đỡ lấy lưỡi dao, máu phun rồi suối xả, nhưng cô ta không biết đau. thầy từ thấy tình thế nguy cấp, ông rút trong tên này ra một sợi roi dâu dài, đầu roi có buộc những đồng tiền xu cổ. Ông quất mạnh roi vào người thấm miệng niệm chú bắt nhã Mỗi nhát roi quất xuống là một lần thấm rút lên thảm thiết Làn khói đen từ người cô bốc lên nghi ngút Oán khí quan nặng kiến bắt trưng trên bàn thờ tù tiên trong nhà Bóng bùng lên dữ dội Ngọn lửa đỏ rực liếm chọn bài vị Làn sang tấm rèm cửa Biến căn nhà chính thành một biển lửa nhỏ Cháy nhà Cháy nhà rồi Bà bầy Đức bấy giờ hét lên Đình chạy vào dập lửa nhưng bị trọng giữ lại. đừng vào bao bẫy, lửa đó là lửa âm nước không dập được đâu. trong nhìn ngọn lửa đang thiêu rồi quá khứ của dòng họ mình, cớ không thấy tích nối, Cậu chỉ thấy một sự giải thoát, Cái ăn đang tự thiêu đốt chính nó. hai thắm cùng xuống sân gạch cơ thể co dũng lại như con tôm đuộc, phong hồn bặt cả dường như bị đánh bật ra khỏi xác, lơ lửng thành một đám xương đen mờ ảo trên đầu ngai thắm gào thét không tâm cam tâm. Sự phản phê đã đến hồi kết Hai tấm đã phải trả giá bằng cầm mạng sống Và linh hồn cho dao kéo ngu dại của mình Ốc phán đứng sừng sững nhìn vợ ngại ngã xuống Con dao trên tay rơi xuống nền gạch Cơn điên loạn tạm thời lắng xuống Nhưng chỗ trong một cơn đau đớn cổng khiếp ập đến Từ bên trong lục phủ ngũ tạng. Ốc phán ôm bụng ngã quỷ Mặt đồng tím tái Mồ hôi vã ra như tắm Hòa lẫn với máu gà và máu người dính trên mặt Cứ, cứu cố tao. ông diên gì tay cào cấu vào bụng của mình như muốn móc ruột gan. cơn đau không giống như là ruột thường hay đau dạ dày, là giống như hàng ngàn con côn trùng cắn xé, đục quét từng thứ thịt bên trong. bỗng nhìn đồng phán non lên sù sụ, sụ ông nôn thốc nôn tháo ra sàn nhà. chồng và bà bảy kinh hoàng nhìn bãi nôn của ông, không phải thức ăn cũng không phải máu, ta là một đống bảy nhảy đen kịt đồn nhồn những con bò cánh cứng nhỏ xíu. Đám bọ vừa ra khỏi miệng ông Phán liền tàn ra, bò lồm ngồm trên nền gạch. Chúng có vỏ cứng bóng loáng, chân tù tùa để gai nhọn, đó là cổ trùng. Đây là hậu quả của những bữa cơm ngon miệng mà hai thắm đã nấu, của những chén thuốc đắng nghét mà ông đã uống suốt mấy tháng qua. Thắm đã nuôi cổ trùng trong cơ thể của ông, biến ông thành cây hũ sống để nuôi dưỡng lũ bọ độc này. Giờ đây khi chủ nhân của chúng chết, lúc cổ trùng mất đi người điều khiển, Chúng nổ loạn ăn mòn vật chủ để tìm đường thoát thân. Ông phán quản quải trên đất, tiếng kêu là thắt dần, chỉ còn tiếng thở khổ khè như là ống bể rách. Cơ chồng bắt đầu chui ra từ ngay lỗ tai, lỗ mũi và ngốc mắt. Chúng ăn rỗng não, ăn rỗng tim gan của ông từ bên trong. Thầy tư trầm đứng im, lắc đầu thở dài. Ông biết số mệnh của người đàn ông này đã tận. Nghiệp chứng do ông ta gây ra quá nặng, thuốc tiền cũng không cứu được. Trong giây phút cuối cùng, ông phán mở to đôi mắt đục ngầu, nhìn chân chân lên trận nhà. Ở đó, quần làn khói đen của đám cháy đang dần tàn đi. Xí ảnh của bà cà lành vẫn treo trên vách, bức ảnh đen trắng chụp bà hồi còn trẻ, nụ cười hiền hậu và cam chịu. nhưng trong ánh sáng chập chờn của ngọn lửa tàn và ảo sắc của kẻ sắp chết, ông phán thấy bà cà trong ảnh đang mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện. Bà nhìn ông quần quại trong đau đớn Để đang thưởng thức màn kịch hạ màn của sự trả thù Ông vắn đưa tay lên cố gắng với lấy cái gì đó trong hư không Miệng mấp máy Một từ cuối cùng không rõ thành tiếng Và Giờ ông buông thõng tay Ông chết trong tư thế cổ quắp Chân tay vặn vẹo mắt mở trừng trừng Đám bỏ đen ngòm bỏ kính khuôn mặt của ông Biến cây sắc của người đàn ông giàu nhất xóm bầu Thành một tổ côn trùng cây sở chồng quay mặt đi không dám nhìn thêm nước mắt của cậu chảy dài dù người cha này có tàn độc đến đâu cái chết này có quá đỗi thi thầm cậu nghe tiếng thầy tư lầm bầm tụng niệm vãng sanh bên cạnh xác chết là nhân quả ở đời đến sớm hay muộn đều không bỏ sót một ai gieo nhân ác thì gặp quả báo ngôi nhà này dòng họ này đêm nay sạch nợ nhưng cái giá phải trả là sự diệt vong khói từ đám cháy trong nhà chính bắt đầu luồn ra sân Mang theo mùi khét lệt của gỗ mụn Và vài vóc Nhưng cái mùi đó không ắt được mùi Từ khí đang bốc lên nồng nặng Từ cơ thể của hai thấm Thầy từ trầm ngâm đứng ở giữa sân Mồ hôi chảy rầm Ở biết thời khắc sinh tử đã điểm Phong hồn bà cả lành đã chiếm chọn sắc hai thấm Biến cô thành một quỷ nương thực thụ Không còn đường cứu vãn Cho cái sắc phẩm trần kia nữa Nếu không diệt trừ ngay lúc này Khi chẳng dám lên đỉnh âm khích cực thịnh nó sẽ thoát khỏi vòng vây và gây họa cho cả xóm. Cầu 2 mau lấy lửa đốt cái hũ dưới chân cầu thang nhanh lên. Tiếng quát của thầy tư vang lên như sấm rền xếp toạc màn đêm u tịch. Trong bằng hoàng bên chắc của cha, nghe tiếng thầy gọi thì giật mình tỉnh lại, cả quyền nước mắt vừa lấy cây nặng gỗ cố gắng đứng dậy, đôi chân tật nguyện run rẩy, Những ý chí sinh tồn bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu biết cây hút sánh kia là gốc rễ của mọi tai ương, là nơi neo giữ oán niệm của má cậu và là chìa khóa để kết thúc bi kịch này. Chồng lết từng bước có nhộng về phía chân cầu thang. Nhìn thấy hành động của chồng, hai thấm gầm đi một tiếng màn dại. Đừng hòng động vào nó. Con ta định lao về phía chồng nhưng thầy tư đất chặn đường. Ông cắn nát đầu ngón tay giữa, rồi máu vẽ một lá bùa hư không vào lòng bàn tay trái rồi nói ngũ lôi thiên chỉ phá, Thế từ tung trường đánh thẳng vào ngực hai thắm một tiếng nổ đen gọn vang lên như tiếng pháo chen nổ trong đu nước hai thắm bị đẩy lùi lại ba bước miệng phun ra một ngụm máu đen sì tiếng sấm trên trời cũng ầm bầm hưởng ứng chớp giật liên hồi Sau đó khuôn mặt nát bấy của cô ta tranh thủ cơ hội trọng đặt đến được chân cầu thang Cầu vứt cây nặng dùng t không cậy tung tấm ván sàn Cây hút sành chấn điểm nằm đó im liềm và lạnh lẽo Những lá bùa rắn chín hũ đã chuyển sang màu đen kịt Chẳng không chần chừ cậu lấy cái bật lửa dầu hôi từ trong túi quần Nhưng bật lửa không cháy Bánh xe đáng lửa cứ xoẹt xoẹt vô vọng Gió lùa qua khe vách mạnh như là muốn thổi bay cả người cậu Chẳng nhến răng tay che gió quẹt liên tục Một đống lửa nhỏ xoay bùng lên Cậu châm lửa vào đống giấy tiền vàng mã mà bà bày đánh nhánh Đã lén nhét vào đó từ chiều theo lời dặn của thầy. Ngọn lửa bén vào giấy bổng lên liếm vào cây hũ sành và con đỉnh nhân dơm buộc chặt vào cổ hũ. Không! Tiếng hét của hai thắm vang lên. Nhưng lần này không còn hung hãn mà đầy vẻ đau đớn và tuyệt vọng. Khi ngọn lửa bao trùm cây hũ, một luồng khí đen từ trong hũ xì ra. Xít lên như là tiếng ấm nước sôi. Trong sân, bằng hai thấm đổ xuống đất, cô ta lăn lộn cào cấu. Cơ thể của thắm bắt đầu bốc khói Giả thịt cô ta khu quắt lại Với tốc độ kinh hoàng mái tóc dài dụng làn tà từng mảng Để lộ ra đầu chốc lóc Sần xuôi Vòng hồn bạc cà lành dường như bị thiêu đốt cùng với hú sành Chỉ chiếc lưỡi oan nghiệt Bà ta không thoát xa Cô không thể tiếp tục chung ngủ Hai thắm giống đến một tiếng cuối cùng Một thanh âm thêm lưng kéo dài nghe như tiếng ấu ơ bị đứt đoạn rồi tắt điểm Cái xác nằm im bất động chỉ còn lại cái xác hột đất đen thui như khúc củi cháy dở, có quắp chồng từ thế bảo thai ngọn lửa dưới chân cầu thang cũng từ từ hạ nhiệt rồi thất thần. cây hố sành đã vỡ tan, để lộ ra bên trong màu thịt thâm tím đã tèo tóc và một nhúm tóc rối. trong ngồi xuống sàn thở dốc, mớ khét của tà ta thuật tan dần chặn lại cho không gian cái mùi ẩm ướt của đất sau mưa. cậu nhìn ra sân nơi thầy tư đang đứng chắp tay. Đầu cuối thấp miệng lầm bầm Đọc kinh vãng xanh Cho những linh hồn vô bị tiêu diệt Trần đồ đã khép lại những cái giá vải trà là sự tan hoang Của một gia đình Bánh minh trên sóng bầu như không mang lại sự tươi mới Ánh nắng yếu ướt xuyên qua tán cây soi dòi vào khung cảnh thăng thương Của nhà ông phán Người nhà gỗ liêm bể thế ngày nào Giờ sơ xác ám khói đen nhèm. Cờ nào toan hoác Trong sân hai cái sắc nằm đó Mỗi người một vẻ kinh hoàng Sắc gồng phán sưng phồng tím ngắt Bị đám bỏ ăn nhằm nhở Sắc hay thắm khổ quát tèo thóp như là sắc ướp ngàn năm Sơn làng hai tin kéo đến đứng chật ngoài ngõ Không ai dám bước vào Họ đứng sầm xì bàn tán ánh mắt đầy vẻ sợ hãi và kỳ tầm Mùi từ khí bốc ra từ căn nhà nồng nặc đến mức Những con quạn đầu trên ngọn dừa cũng phải bay đi chỗ khác Ông từ chầm bước ra ngoài cầm vẫy tay gọi mấy thanh niên trái trắng khỏe mạnh nhất xóm Mấy chú và giúp cậu hai một tay, nhớ biệt khẩu trăng tầm rượu gừng vào khăn và bịt mũi, đừng ai chạm tay trần vào xác coi chừng trúng độc. Mấy người đàn ông ngần ngại nhìn nhau, nhưng nể uy danh thầy tư họ đành miễn cưỡng bước tới. Chàng ngồi bên bậc thềm cưng mẫn hốc hát, đôi mắt thâm quần nhìn những người hàng xóm đang bó chiếu hai cái xác. Không có tiếng cảnh trống, không có tiếng khấp than, đám tăng diễn ra trong im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng xì xào của mấy bản đi chợ ngang qua và tiếng chó sủa vòng vằng xa xa. Khi bàn chuyển an táng mấy ông bồ lão trong họ tộc ông phán đòi đem chôn ở nghĩa trang của dòng họ. Dù gì cũng là người trong họ, chết là nghít, phải để trong mộ yên mà đẹp. Bộ ông lão dâu tóc bạc phương lên tiếng, có gậy xuống đất đến cổng cục. Nhưng thầy tư bấy giờ gạt phất đi. Ông đứng chắn trước hai quan tài sưa xài vừa được đóng vội bằng gỗ tạp không được chôn hai cái xác này nhiễm tà khí và cội trùng rất nặng chôn xuống đất độc khí ngấm vào mạch nước ngầm cả cái xóm này uống phải sẽ sinh bệnh tật và điên loạn hơn nữa oán khí chưa tan hẳn gặp hơi đất ẩm sẽ tụ lại thành quỷ nhập tràng lúc đó thì ai chịu trách nhiệm đám đông im bặt họ sợ hãi nhìn nhau cái chết của đàn lợn chuyện ma quỷ mấy tháng nay đã làm cho họ khiếp vía không ai dám cãi lời thầy pháp chồng chống nàng đứng dậy cậu nhìn thẳng vào các bố lão dòng khàn nhưng quyết liệt còn nghe theo lời thầy tư Hỏa thiêu thiêu cho hết sạch nợ trần gian giờ đem giày cho xuống ngã ba sông tiền đến đức cuốn trùi điện hết quyết định của chồng như là một nhát búa đóng xuống tấm ván thiên trần hòa thiêu ở vùng quê này là điều tuấn kỵ người ta quan niệm sống cái nhà thác cây mộ thiêu là mất hết là không còn trốn để đi về Nhưng nhìn vào thầm cảnh trước mắt, ai cũng hiểu đó là cách duy nhất. Bởi chiều hôm đó, một dàn hỏa thiêu được dựng lên ngay tại bãi đất trống ven sông. Cồi khô chất cao như núi, tầm đẫm dầu hôi. Hai cái quan tài được đặt lên trên, thầy tứ đích thân châm lửa. Ngọn lửa bụng lên dữ rồi liếm chọn lấy gỗ và sắc thịt. Tiếng lửa dèo lép ép, thỉnh thoảng lại có tính nổ lách tách của xương cốt vỡ vụn. Một làn khói đen kịt bốc thẳng lên trời cao Không tản ra chung quanh như một cột chống trời đen ngòm. Trong đứng nhìn ngọn lửa không khóc Nước mắt của cậu cạn khô từ đêm qua Cậu nhìn thấy trong ngọn lửa đó không chỉ là sắc cha, sắc gì ghẻ Mà là cả một quá khứ đau thương Một tuổi thơ đầy dễ những áp đặt vật toan tính Tất cả đang tàn thành cho bụi Đến sế chiều khi ngọn lửa tàn chỉ còn hai đống cho sắm xịt lẫn với than nầm Thầy tư xanh người hút cho bò vỏ hay hũ sành mới tinh Chưa từng qua sử dụng Chia kè của bà bấy đức trời trong vật thầy tư ra ngã ba sông Nên dòng nước xoáy cuộn trào chưa dòng đi về biển lớn trong run dày nâng từng cây hũ lên Cầu nghiêng miệng hũ Nhưng hẳn cho sấm bay là tả theo chiều gió Rơi xuống mặt nước rồi chìm nghiệm Bồi trần trả lại cho trần gian Nghiệp chứng trở về cho vô lượng kiếp Tại nãy âm dương đôi đường không còn ai nợ ai nữa Tiếng của thầy tư vang lên giữa sống nước mênh mông trong thà cây hũ rỗng xuống sông Nhìn nó cho bọc bành rồi chìm dần Cậu cảm thấy lòng ngực của mình nhẹ đi một chút Như vừa chút bòn được tàng đá ngàn cân Sao đám tàng trọng quyết định bán đi ngôi nhà Rồi là nhà gỗ liêm quý giá Đất rộng có bảy thẳng cánh Nhưng chẳng ai trong vùng dám mua Người ta sợ cái viết độc của ông Phán Sẽ những oan hồn lẩn khuất trong thớ gỗ Cuối cùng trọng bán rẻ Trong một thương lái gỗ từ Sài Gòn Ông ta không quan tâm chuyện ma quỷ Chỉ quan tâm đến đống gỗ lim Trong tuổi kia Ngôi nhà bị tháo gỡ trong vòng 3 ngày Những cây cột cái đèn bóng Những tấm ván sàn dây cồm Được bốc lên xe tải trở đi Ngôi nhà bề thiên ngày nào Giờ đây chỉ còn là buồn đến đất chơi tròi Lộn nhộn gạch đá và cỏ dại chồng dùng số tiền bán đất chia một nửa gửi vào chùa để làm công đức, cầu siêu cho cha mẹ và cả hai thắm. Số còn lại cậu đưa cho bà bảy đứa một ít để bà về quê dưỡng già. Phần mình giữ lại làm vốn đi xứ khác. Còn công ở lại đây nỡ đâu bà bảy à? Nhìn đâu cũng thấy chuyện buồn. Con muốn đi đến một nơi không ai biết mình là ai, làm lại từ đầu. Bà bảy khóc hết nước mắt tiến cậu ra bến xe. Bà biết là cậu chủ nhỏ tuổi của mình đã mang theo không chỉ là hành lý, mà cả là một vết sẹo tâm hồn không bao giờ lành lại. Sóng bầu trở lại vẻ yên bình vốn có, nhưng câu chuyện về gia đình ông Phán trở thành một nước ấm mạnh, một truyền thuyết rụng rợn được các bà các mẹ kể lại cho con cháu nghe vào những đêm mưa gió. Người ta đồn rằng dù ngôi nhà đã bị dỡ bỏ, nhưng mảnh đất đó vẫn không yên, có cây mọc lên ở đó héo ú quạt quẹo. Đềm đêm những người đi xoay ếch ngang qua của nền đất cũ vẫn nghe thì tiếng động lạ. Không phải là tiếng than khóc mà là tiếng du. Tiếng du ỉ ôi và thê lương cứ văng vẳng vọng lên từ lòng đất, hòa cùng tiếng gió giết qua những bụi sậy ven sông. Có người bảo đó là vong hồn bà cả vẫn chưa chịu đi, vẫn luyến tiếc mảnh đất trôn rau cắt rốn. Có người lại bảo đó là tiếng của ngay thắm đang dù đứa con vô nghỉnh mà cô ta khao khát đến điền giải mười năm sau tại một vùng kinh tế mới ở tận miền đồng tháp mười trọng ra đây đã là một người đàn ông trung niên mà một tiệm sửa xe đạp nhỏ ven đường cậu không lấy vợ sống lủi thủi một mình trong căn tròi nhà lá đơn sơ mỗi khi trời trở gió cái chân tận nguyện của trọng lại đau nhất cần đầu từ sưng tụi nhắc nhở cậu về quá khứ về cái đêm kinh hoàng trong ngôi nhà gỗ năm nào một buổi chiều mưa tầm tã trọng ngồi nhìn ra con kênh trước nhà dòng nước đục ngầu cuộn chảy cuốn theo những đám lục bình tím ngắt trong tiếng mưa rơi lộp đột trên mái lá trong bóng nhìn rùng mình cậu nghe thấy hay là cậu tưởng tượng tiếng ấu ơ quen thuộc văng vẳng đâu đây trong bấy giờ nhắm mắt lại hít một hơi dài cái không khí ẩm ướt của vùng đất mới cậu biết ác nghiệp đã chấm dứt những người gây ra tội lỗi đã đền tội nhưng ký ức thì vẫn còn đó Sai rằng như là loài để đói bám trần Và tâm trí người ở lại Cả với tay lấy chai rượu đế Xót đầy một đi uống cạn một hơi Vì rượu cây nồng sụp lên mũi Làm tê liệt những dây thần kinh Đang căng thẳng Trong thờ ngắt ra nhìn dòng sông trôi đi Mãi về phía tận chân trời Cuộc đời của cậu Cũng như dòng sông này Khi trôi đi mang theo phù sa và rắc rời Của quá khứ không bao giờ quay trở lại Nhưng vết sẹo Trên chân và trong tim